các bạn đang nghe tại đọc truyện audio net thấy cơ thể kim ấm áp như thường sau khi nãy chỉ cách đây một vài phút cơ thể nó lại lạnh như đá vậy bà thầm nghĩ kỳ lạ thật thôi ngủ tiếp đi mẹ ơi cô gái nói hai mẹ con lại nằm ngủ lần này vừa nằm xuống khoảng chục phút bà đã ngủ say kim nằm bên cạnh mẹ nhìn mẹ với ánh mắt chiều mến ở phòng bên cạnh đang ngủ say thì hải giật mình tỉnh giấc bởi tiếng đi i ó n rén mùi nhang khói ở phòng khách bốc lên hải đi ra ngoài phòng nhìn thấy kim đang t h ắ p nhang khấn vái ở bàn thờ. Đang đêm mà nó thấp nhang làm gì thế không biết hải thầm nghĩ bỗng hải nghe một giọng hát trong trẻo như ca sĩ ở trong không gian xung quanh nhà nhìn vào kim đi tới gần hải nói nhỏ em ơi vào nhà ngủ đi sao lại ra ngoài thấp nhang thế? không thấy tiếng kim trả lời. hải bỗ nhẹ vào vai em gái. nó quay mặt lại, một cái mặt đen ngòm. hải hét toáng lên: ba mẹ ơi, ra đây mau! ông vinh bà xuyến giật mình chạy ra ngoài. có chuyện gì thế con? sao hai đứa lại ngồi ở đây chơi thế? hải lắp bắp chỉ vào kim: em kim em kim vừa nãy mặt đen ngòm, còn sợ quá. đầu có đen đâu, nó gầy hơn nên xanh x a một tí thôi, bà ngủ đi. Em có đen đâu mà anh nói em đen? Anh bị hoa mắt à? Nói rồi kim đá lông n h e o nhèn miệng cười, tít mắt, rồi đi vào phòng ngủ với mẹ. Đêm hôm sau nằm mãi không ngủ được, tầm 12 giờ đêm, tiếng chó ở đâu đó hú ba tiếng, Hải tỉnh giấc, đi i ó n rén nhìn ra phòng khách. thấy Kim lại đang ngồi thấp n h a n g anh không dám ra ngoài nhìn, mà bà phòng đắp chân kín mít ngủ tiếp. Sáng mai tỉnh dậy lúc 3 giờ sáng, đi qua giường mẹ, thấy mẹ và Kim vẫn đang ngủ. Hải d o n r é n nhìn vào mặt Kim, mồ hôi hột t r ê n chán chảy ra lã t h ã ư ơ n g mặt của Kim đang quay vào tường, nhưng lần này nó không đen mà lại xanh l ẻ như tàu lá chuối. Hai cái lông mày dựng ngược lên. vội chạy ra ngoài, thì bà u y ế n hỏi vào đây làm gì? đi ra ngoài ngủ đi. Dạ, con vào đây xem mẹ với em ngủ chưa thôi mà. Hải nói. Kim xen vào, dạ em đã ngủ rồi, anh vào đây làm em tỉnh giấc đấy. Hải nhìn kỹ gương mặt em gái, nó vẫn trắng bệch, mặc dù hơi xanh, chứ không xanh l ẻ như khi nãy. Quái lạ thật. có lẽ mình bị mù màu rồi hay sao ấy? Hải nghĩ t h ậ t Sáng hôm sau khi Hải và Kim ra giếng đánh răng vệ sinh cá nhân, ông Vinh nói với bà Xuyến: tôi thấy hoang mang lắm, nhưng không dám nói với bà. Từ trước không sợ ma, nhưng cảm thấy có gì bất ổn. Hình như con bé nhà mình bị ma nhập hay sao ấy. Buổi tối nó toàn ra bàn thở t h ắ p nhang. tôi cũng nhìn thấy mặt nó lúc thì xanh lúc thì đen y như thằng Hải nói bà xuyên nói đúng rồi buổi tối ngủ cạnh nó thi thoảng tôi nhìn thấy mặt nó cũng thấy xanh mét khi nó ngủ thì cơ thể lạnh như đá tỉnh dậy lại hết tôi thấy nó có gì không bình thường nhưng tôi không dám nói với ông và thằng Hải sợ có nó hoang mang Hải bất ngờ đi vào cha mẹ thấy em kim có gì bất thường không ạ? con thấy em ấy sao giống như bị ma ám ấy? nói đâu rồi con? dạ em ấy ra ngoài hái cây rau cỏ mực để bôi vào vết thương ạ. ba người ngồi nói chuyện với nhau, nói những sự việc lạ mà mình gặp phải trong những buổi tối, những gì họ thấy hoàn toàn giống nhau, vậy là họ không bị bệnh mù màu, màu mà những lúc gương mặt kim đen rồi lại xanh là sự thật. cả ba người tự nhủ, không biết Kim là người hay ma. đang ngồi suy nghĩ, thì Kim đi vào nhà, trên tay một bó rau quả mực. Ba mẹ và anh hai có gì mà đâm chiêu thế? Nhìn con với á n h mắt xa lạ vậy. Không lẽ mọi người nghĩ con là ma à? Mọi người không tin con à? Không phải, tại vì có một số sự việc hơi lạ nên ba mẹ và anh hai đang nói chuyện thôi buổi tối quân đừng dậy t h ắ p n h a n g nữa từ ngày hôm nay nhé dạ vâng con nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net